Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 273 siêu phẩm linh khí vơ, sơ địa giai linh phù Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đi, Nguyệt Nhi khẽ quát một tiếng, tuyệt vụ kia vốn biến thành một đám trùng. Vân lập tức phô thiên cách địa hướng về phía đối diện quét đi. Triệu thủ quang trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh. Một tiếng, vỗ túi chứ vật lấy ra một cái hồ lô màu xanh. hổ lô này to cỡ nắm tay, nhìn mặt ngoài thì không có gì bắt mắt nhưng... Đoạt mệnh thư sinh cầm ở trong tay trên mặt tỏ ra rất quý trọng. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời vô số hỏa diễm cổ quái màu. Xanh biếc từ bên bay vọt ra. Nguyệt Nhi sắc mặt không thay đổi, tự tin thần thông hóa vô vi trùng. Học từ huyền ma chân kinh mặc dù không thể nói là uy lực vô cùng nhưng... Có thể địch nổi hỏa diễm bình thường. Nàng giơ một ngón tay ngọc điểm về đám trùng Vân đang kêu vù vù trùng. Vân không hề sợ hãi nhằm về hướng hỏa diễm màu xanh biếc mà nghinh Đón oanh. Hai người va chạm thế tiến của trùng Vân bị trì hoãn rồi bị thiêu. Đốt. Nguyệt Nhi không khỏi biến sắc triệu thủ quang cười nhạt. Hổ lô Này không phải là bảo vật bình thường do hắn khi tham gia một cái. Giao dịch hội tại một bí thì hao sức chín châu hai hổ mới lấy được. Tốn mất ước chừng gần vạn tinh thạch. Giá cả như thế thậm chí có thể mua được một kiện pháp bảo thứ phẩm cấp, thấp. Bởi vậy có thể thấy hồ lô này bất phàm cỡ nào. Nghe nói, vật này do một vị luyện khí đại sư luyện thành. Mà vị đại sư này từ trước đến nay đều chỉ luyện chế pháp bảo. Linh khí. Gì đó căn bản là khinh thường không thèm động thủ. Cả đời chỉ luyện. Chế ra ba kiện mà thôi, mà thanh lân hổ lô này chính là một trong số. Đó, bên trong có phong ấm bích u linh hỏa lấy từ dưới nền đất sâu mấy. Vạn trưởng cùng với mấy loại thiên tài địa bảo khác ngưng luyện mà. Thành, uy lực tuy không thể sánh cùng đan hỏa của kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng cũng hết sức kinh người. Năm đó tu vi của hắn còn ở trúc cơ trung kỳ đã dùng hỏa diễm này tiêu. Diệt không ít tu sĩ có tu vi còn cao thâm hơn hắn. Nữ tử trước mắt là âm hồn thân thể. Như vậy bảo vật hỏa thuộc tính hẳn. Là có thể khắc chế nàng. Triệu thủ quang trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn. hít sâu một hơi. Linh khí cuồn cuộn tuôn vào trong hồ lô. Nhất thời vô số bích u linh. Hỏa từ trong hồ lô phun ra. Trong trước mắt đã đem trùng vân thổi tan. Đồng thời cuốn tới Nguyệt Nhi. Âm âm, âm thanh địa bảo truyền đến. Thử vụ đang bao bọc thân hình. Nguyệt Nhi cũng vô pháp ngăn cản linh hỏa này. Bầu trời vốn tối đen. Như mực hiện giờ lại bị đầy ánh hồng. Không đến một thời ba khắc thử vụ đã bị đốt sạch. Triệu thủ quang trên. Mặt tràn đầy vẻ đắc ý sau đó nhìn phía phát sinh thiên tượng gì triệu. Liếc mắt một cách muốn đổn quang bay đi. Nhưng thân hình chưa kịp động thì hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Vội đưa tay vỗ vào túi chứ vật một cái, một tấm phù không gió mà tự. nhiên hóa thành một tầng quang cháo màu vàng bao bọc lấy hắn ở bên, trong, cơ hồ ở cùng lúc, âm thanh bén nhọn xé gió gào thép mà đến, một đạo lệ. Mang màu đen đánh lên tầng bảo hộ. Triệu thủ quang chỉ cảm thấy cổ họng nhất thời lợm lợm rồi bị đánh bay. Ra mấy trường. Siêu phẩm linh khí Trên mặt hắn biểu tình cực kỳ oán độc cùng vẻ không thể tin được Hắn hung tợn nhìn nữ tử ở giữa không chung sao ngươi lại trốn được Không Phải là đã bị bích u linh hỏa đốt ra cho rồi sao Nguyệt Nhi hừ một tiếng không trả lời Tình hơi y nơi hơi vơ u v quy quy rồi cho dù là chúc Cơ hậu kỳ tu sĩ bình thường cho dù không chết thì cũng khó tránh bị Lột ra Nhưng sở học của nàng đến từ huyền ma chân kinh cùng với cực. Áp ma tôn có thể nói là nghệ xuất đồng môn. Hơn nữa thiếu gia của nàng có học một số thần thông bí thuật thích hợp. Bên trong nàng chỉ là từng bước đi theo theo dấu chân mà tu luyện ma. Kinh này. Theo tu vi tăng tiến nàng càng cảm nhận được ma kinh thật bất phàm. Bí thuật ghi lại bên trong không chỉ có uy lực tuyệt đại mà còn xảo. Diệu tới cực điểm. Nói thí dụ như đồn thuật mới thi triển vừa rồi có. Tên là rượu ảnh vô thanh thần không biết rượu không hay từ trong biển. Lửa chạy thoát ra ngoài. Nguyệt Nhi thu liếm khí tức nguyên bản muốn thừa dịp đối phương đại ý. Cho hắn một kích chí mệnh Không ngờ lại bị hắn cản được. Thấy triệu thủ quang liếc mắt một cách đã nhận ra lai lịch thanh truy. Thủ trong tay mình vẻ lo lắng trên mặt Nguyệt Nhi càng thêm dày đặc. Nhìn hoàng sắc quang tráo của đối phương liếc mắt một cái trong mắt. Hiện lên một tia vẻ tiếc hận. Địa giai pháp thuật. Một kích của siêu phẩm linh khí không phải là nhỏ nhân giai phù bình. Thường cho dù là hai ba cái cao giai pháp thuật thi triển phòng ngự. Quang tráo một lúc cũng bị dễ dàng xé sách. Có thể chống đỡ được chỉ. Có một loại khả năng đối phương sử dụng địa giai linh phù. Hai người đứng đánh giá nhau. Trong lòng đều có sự cố kỳ Thần thông. Cùng bảo vật của đối phương đều có chút ngoài dự đoán. Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không đồng thủ trước. Mục tiêu của nàng là kéo. Dài thời gian để thiếu ra kết đan. Một khi Lâm Hiên đi ra. Địch nhân. Trước mắt cũng không cần sợ hãi. Cho nên Nguyệt Nhi tuyệt không gấp. Chỉ ngưng thần đề phòng mà thôi. Triệu thủ quang đồng giảng không phải ngô ngốc. Một tỷ nữ âm hồn nho Nhỏ đã khó chơi như thế thì thủ đoạn của chủ nhân càng ghê gơ, hơn o, mơ. Đối. Phương một khi kết đan thành công thì không cần phải nói, chỉ sợ cũng. Không phải mình có thể đối phó được. Cứ trì hoãn thêm một phút đồng nghĩa là mình càng gặp nhiều nguy hiểm. Hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là như vậy rời đi, hoặc là tiếp tục. Đánh tiếp. Sau khi hơi do dự đoạt mệnh thư sinh lựa chọn phương án sau, lòng. Tham của con người quả là vô cùng. Cái gọi là phiêu lưu càng lớn ít. Lợi cũng càng nhiều. Đối phương có tỷ nữ cao thủ như vậy của cải giàu. Có phải biết. Mà triệu thủ quang là một gã độc hành đại đạo. Giết người cướp bảo. Từng mang lại cho hắn vô số chỗ tốt. Cơ hội trước mắt thật khó bỏ qua. Chẳng qua nhất định phải tốt chiến tốt thắng mới được. Tay vừa lật. Hắn lấy ra một tấm phù tuy nhiên trên mặt triệu thủ. Quang lại ẩn hiện vẻ đau xót. Tấm phù này hắn đã dùng rất nhiều linh thạch mới mua được đối với âm. Hồn dự vụ có hiệu quả khắc chế khó có thể tưởng tượng, vốn có mục. Đích sử dụng khác nhưng hiện tại không thể không dùng tới. Chẳng qua người này cũng là nhất đại kiêu hùng chỉ thoáng do dự một. Cái rồi đã rất nhanh quyết định. Chỉ cần tiêu diệt nữ dự đối phó với. Một gã tu sĩ đang ở thời khắc mấu chốt kết đan thì không cần tốn nhiều. Sức tài sản của đối phương so với chi phí mua tấm phù này tuyệt đối là lớn hơn. Đây là khoản sinh ý không tệ. Sau khi quyết định đoạt mệnh thư sinh vung tay lên đem tấm phù này. Ném ra sau đó hai tay liên tục như múa một đạo lại một đạo pháp. Quyết đánh ra. Tấm phù này sau khi hấp thu thì linh lực đại phóng nhưng vẫn chưa có. Dấu hiệu kích phát. Hàn khí trên Ngọc Dung Nguyệt Nhi càng đậm tấm phù này khởi động phức. Tạp như thế, không cần nói cũng biết không phải phù lục bình. Thường, Nguyệt Nhi tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng chờ đối phương công kích. Ngọc Thủ Vương ra, nhẹ nhàng điểm một chút, bích tuyết hoàn nhất thời. Phóng ra quang thải lóa mắt. Trong ánh linh quang, Ngọc Hoàn một phân thành hai, mà hai chia làm. Bốn. Trong giây lát trên bầu trời đã có 16 cái tiểu hoàn giống nhau. Như đúc, gào thét nhằm đối phương giết tới.